Ôm cơ thể quyến rũ hút hồn của tiểu bạch, đoạn vân không khỏi cảm thán, đời này có được một nữ nhân như vậy bên người, dù chết cũng xứng đáng. Mà ở phía sau nhà, mấy thủ hạ nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cùng nhau nói lên nghi vấn, hai người vừa rồi không phải còn đang tranh cãi tới xì lở tóe khói sao. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com chương 171. Xuất trinh long tộc thể sư hội sáng sớm ngày hôm sau, đoạn vân vẫn còn ôm tiểu bạch nằm trên giường. Sau khi cùng thần cấp long nữ giao hợp, thực lực đoạn vân liền tăng lên không ít, đã đạt tới thần cấp đính giai, toàn thân chân khí cuồn cuộn, mạnh mẽ, hơn nữa còn thêm dày đặc hùng hậu, cả trình độ đẳng cấp cũng đạt đến một cảnh giới mới. Khả năng khống chế chân khí cũng ngày càng hoàn mỹ, chỉ cần đoạn vân tâm niệm vừa động, Chân khí có thể lập tức vận hành toàn thân. Theo đoạn vân ước chừng vào một thời điểm thích hợp, ăn một mảnh siêu cấp tẩy tủy đan có thể đột phá 11 cấp, cũng là thái cực chân khí tầng thứ 6. Ma lực trong cơ thể đoạn vân ngày càng tăng tiến, tuy chưa đạt tới cảnh giới thánh ma đạo sư nhưng cách thánh cấp pháp sư cũng không còn xa nữa. Tiểu bạch, ta muốn nàng nên quên cái tên đài ân ná kia đi. Đoạn vân thâm tình âu yếm hôn lên khuôn mặt hoàn mỹ của tiểu bạch, ôn nhu nói. Tiểu bạch nhu thuận gật đầu. Sau đêm ân ái, đối với tình thâm nghĩa trọng của đoạn vân, làm cho tâm ý của nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Nàng cũng dần dần từ trong bóng ma mặc cảm tự trách mà thoát ra ngoài. Long tộc cùng với nàng sẽ không gặp lại cho dù có bất cứ quan hệ gì đi chăng nữa. Dù sao, chính thức mà nói, nàng đã không thể xem như một đầu long. trọng yếu hơn, Đoạn Vân còn là nam nhân nàng yêu thương, nàng cơ hồ tất cả mọi việc đều theo ý của Đoạn Vân, nếu phải việc khiến cho người mình yêu thương không vui, nàng nhất quyết sẽ không làm. Vân ca, các ngươi đi tới đường cổ Lạp Sơn đi, ta sẽ ở nhà chờ ngươi quay về. Tiểu Bạch vẻ mặt hạnh phúc nằm trong ngực của Đoạn Vân dục dã. Ngoan lắm, ở nhà chờ ta nhé. Nàng yên tâm Sẽ nể mặt nàng mà không cần tàn sát giết chóc nhiều Chỉ là đến đường cổ lạp sơn huyền diệu một phen ra uy Sau đó bù cho hạ thủ một vài long kỷ mà thôi Đoạn vân cười Lại vút ve sờ soảng thân thể quyến rũ ra thịt trắng như tuyết của nàng Cuối cùng rất không đành lòng rời khỏi giường Dù sao những thủ hạ còn đang chờ mình mà Tại luyện võ trường của gia tộc Rất đông thủ hà của hắn đã tập trung đang chờ xuất phát Đội hình đi tới đường Cổ Lạp Sơn lần này thể hiện sự khủng bố tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run rẩy sợ hãi. Trước tiên, lần này đi theo có nanh sói sư đoàn. Bây giờ mỗi người trong bọn họ thấp nhất cũng là kiếm thánh hậu giai. Bên trong còn có hơn 50 vị kiếm thần. Hơn nữa, còn có hơn 3.000 phi long tòa kỵ chịu sự quản lý của nanh sói binh dưới sự đặc ý đề bạt bồi dưỡng của đoạn vân. Thực lực đều là bát cấp trung hậu giai, mà 3.000 phi long kia, hôm nay tất cả đều được điều động bởi ma thú quân đội có kỷ luật tốt nhất. Bọn họ kết hợp với phi long kỷ sĩ rất hoàn mỹ, đi theo đương nhiên còn có thủ hạ phi long môn của tiểu phi hiệp. Hơn 500 phi long vương một sừng có thể hóa nhân hình này trở thành đội quân xuất chinh rực rỡ nhất. Bọn chúng đều trải qua một phen huấn luyện quân sự đặc biệt mà đào xuất ra không trung chiến sĩ. Bọn chúng tạo thành một nhóm có thể đưa ra công kích hợp lý nhất trong không trung. Một hàng phi long xếp thành từng đôi một giống như máy bay chiến đấu, đội hình cường đại đủ để cho thần cũng không khỏi run rẩy. Với số lượng hơn 500 của đội ngũ phi long, đoạn vân cấp cho bọn chúng một cái biên chế tiểu đoàn, tiến hành quản lý phân chia tất cả dựa theo biên chế quân sự của nanh sói sư đoàn. Dùng 10 phi long làm thành một đơn vị tác chiến nhỏ nhất, Tùy theo thực lực mạnh yếu tiến hành tuyển bọn họ ra ban trường, bài trường, liên trường, còn có cả doanh trường. Phiên hào có tên là không quân nhất hào phi long doanh. Còn về 75 đỉnh cấp phi long vương ban đầu kia, đoạn vân từ trong không quân nhất hào tuyển chọn ra 25 phi long có thực lực cường hãn nhất làm nhiệm vụ mở rộng trận doanh, hợp thành một liên đội. Phiên hào có tên là huynh đệ liên. Đoạn vân dự định qua một trận tử chiến là đưa hết thảy bọn chúng lên thành Phi Long Hoàng, đi theo còn có năm đại thần cấp hậu giai hắc Long, năm đại thần cấp hậu giai Phi Long, Đạt Nhĩ Huynh Đệ, Tiểu Phi Hiệp cùng Diệp Cô Thành, 14 tuyệt thế cường giả cộng thêm hơn 120 thú nhân hậu giai kiếm thần Còn tiểu phì tử mập mạp kia cùng với ngưu ma vương ngu ngốc hồ khờ nguyên là cũng nhao nhao muốn đi nhưng bị đoạn vân yêu cầu phải làm người bảo vệ chấn giữ gia tộc trước khi quân đội xuất trinh trở về. Chấn thủ ư, với hai vạn cửu cấp cuồng chiến sĩ ngày đêm cực kỳ cảnh giác tuần tra tòa chấn, có thế lực nào dám đến dương oai? Đoạn vân chính ra cũng hiểu được điều này là không cần thiết, long tộc cửu cấp cự cử long tính toán đầy đủ cũng không đến hai trăm. Bát cấp cũng chỉ hơn 1.000, ngàn, với trên 1 vạn thất cấp dù cho múa vuốt dương oai trước mắt đoạn vân cũng có thể làm được cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ bọn họ có thể coi thường uy áp, tiến hành quần ẩu đối với bọn đoạn vân sao? Hơn nữa, đoạn vân có hơn một vạn nanh sói kiếm thánh, ba ngàn bát cấp phi long thực lực cường hãn Đội ngũ một vạn ba nghìn người này cho dù chống lại cả ba vạn tên gia hòa thất cấp cũng dễ như ăn kéo chẳng có gì phải lo lắng cả. Lão đại, ta mặc kệ, ta nhất định phải đi cơ vì tử nhân nhúng bộ mặt tròn chỉnh bổ bĩnh sắp mít ướt mè nheo nói với đoạn vân. Chúng ta đi đánh nhau, tiểu hài. Tử ngươi đến đó để làm gì? Đoạn vân đảo cặp mắt trắng giá trêu chọc. Lão đại, ngươi đang nói đùa sao chứ? đánh nhau đánh nhau mà ngươi mang nhiều không gian trang bị của gia tộc theo để làm gì ta biết ngươi nhất định là muốn đến long tộc cướp bóc ngươi đừng nói những lời đường hoàng tốt đẹp như vậy nữa phì tử trên vẻ mặt lù lù dòng chữ ngươi là đồ chẳng có nghĩa khí gì nói đưa vẻ mặt diễu cợt dòm lại đoạn vân đưa vương miện của long hoàng lên trên đầu của phì tử rồi nói ngoan nào Đợi thúc thúc trở về sẽ mua kẹo cho ngươi ăn. Chiếc nón đội đầu này thúc thúc tặng cho ngươi. Không thèm. Cho ta cái mũ miệng không rõ lai lịch này. Lại muốn gạt ta sao? Không có cửa đâu nhá. Vậy cho ngươi 10 cân phong mật nhé. Đoạn vân dò xét nói. Cũng không được. Ta có phải là đồ trẻ con đâu mà ngươi hòng mong rũ rũ mua chuộc. Ít nhất cũng phải 20 cân. Phì Tử lúc này nhếch miệng nở nụ cười toe toét, mà đúng lúc này Đoạn Vân mới nhớ tới một chuyện, vì vậy liền tức giận liếc mắt trợn chừng nhìn vì Tử, ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử ngươi thật gian trá. Lão đại, ngươi đồng ý 20 cân rồi a. Ngươi là người lớn không thể nuốt lời được. Còn nữa, cái nón rách này thì ngươi cứ giữ lấy đi. Ngươi đừng nhìn ta khó coi như vậy nữa. Vì tử nói xong liền cười a a rồi lùi mất. Nhìn đội quân hùng mạnh đang chờ xuất phát cùng với đám đông những thủ hạ đến tham quan thể sư đại hội xung quanh. Đoạn vân đi lên lôi đài luyện võ trường, vẻ mặt đầy uy nghiêm nói. Mấy ngày trước đây, đám long tộc trưởng lão đã đáp ứng để cho đạt nhĩ ba điện hạ của chúng ta làm long hoàng, nhưng sau đó lại lật lọng Thậm chí còn đưa 6 đại cao thủ trong Trung Hoa gia tộc của chúng ta lừa ra phía sau đường Cổ Lạp Sơn rồi đê tiện hạ độc Nếu không phải đạt nhị khắc đại nhân kịp thời cứu viện Còn đưa dược hoàn mang theo bên người cho bọn họ uống để tạm thời ngăn chặn độc tính Ta phỏng trừng 6 hắc long cao thủ trong Trung Hoa gia tộc chúng ta đã sớm trở thành nhóm đầu tiên trong gia tộc thành viên phải chịu hy sinh Người trong Trung Hoa gia tộc chúng ta đã phải chịu đựng sự khi phụ và hãm hại ghê gớm. Các ngươi hãy nói xem chúng ta bây giờ phải làm gì. Tiêu diệt long tộc, biểu dương đại uy của gia tộc chúng ta. Tiêu diệt long tộc, dương ngã gia uy. Tất cả thuộc hạ rất chỉnh tề đồng thanh hô to. Mà những tên ma thú hoặc là binh tính trong hàng ngũ chuẩn bị xuất trinh này, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kích động tự hào. Ai nấy cũng đều giơ tay hô to. Thậm chí đến cả những ma thú còn chưa thể hóa nhân hình cũng dùng tiếng gầm đặc hữu của mình biểu đạt sự kích động căm hận trong lòng họ đối với long tộc. Quảng trường đủ để dung nạp hơn 10 vạn quân nhân hôm nay là một biển người. Hải thù, phi long trong không trung chỉnh tề quan sát địa bàn, ma thú trên mặt đất thì gào giống giận dữ. Những thú nhân sĩ binh kia khắp cả các nơi đều sôi nổi. nhất tề một loạt dơ cao vũ khí trong tay mình hô vang cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn thủ hạ đoạn vân quay về bọn họ dùng tay ép xuống ra hiệu rồi vận khí cao giọng hô lớn trật tự toàn trường liền im lặng xuống đoạn vân nói tiếp rất tốt các ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể im lặng trật tự được ta biết đều là do các ngươi sau khi trải qua huấn luyện quân sự cực nhọc mới có được như vậy Đặc biệt là ma thú môn, chắc chắn các ngươi vốn đã có tố chất quân sự, thật sự tốt lắm. Ma thú môn rất có quy luật, liền hô lớn đáp lại. Lúc đoạn vân lại phất tay xuống một cái, bọn họ liền lập tức dừng la hét. Đoạn vân gật đầu nói tiếp, rất nhiều người các ngươi đều biết, Long tộc trên đại lục hoành hoành đã lâu, quá lâu để bọn họ cho rằng mình cường đại đến cỡ nào. bọn chúng thời gian trước đã từng phái xuất 50 mươi cựu cấp cự long đến đây tấn công trung hoa gia tộc chúng ta thế nhưng sau khi bị đại pháo của địa tinh môn trung hoa gia tộc ta đánh bại với chủ ý nhân đạo nên được chúng ta thả ra sau đó long hoàng lại phái xuất ma long thập nhất cấp đến đây tấn công nhưng dưới sự chung sức chiến đấu của hàng trăm vị dũng sĩ trong gia tộc chúng ta đã thành công tiêu diệt ma long sau đó Long Hoàng còn tự mình thống lĩnh trên trăm đầu cử Long trực tiếp uy hiếp A nhỉ ti tư chúng ta. Vì không muốn để cho chiến tranh phát sinh tại đây, Trung Hoa gia tộc phải chịu cảnh lửa cháy nhà tan. Ta đành phải phái xuất đội ngũ ngăn chặn từ xa và ép chúng ta phải giết bọn chúng. Các ngươi cũng biết đấy, Long Hoàng trong trận chiến ấy đã bị chúng ta giết chết. Còn Long tộc trưởng lão lại giả bộ thuần phục. Đưa lục đại gia tộc cao thủ lừa đến đường cổ lạp sơn rồi sử dụng thủ đoạn hèn hạ dùng độc dược giết chúng ta. Thêm một lần chúng ta nhân nhượng là thêm một lần long tộc được thể tiến lên dồn ép lấn tới. Các ngươi hãy nói xem, có phải Trung Hoa gia tộc chúng ta rất dễ bị người ta ức hiếp hay không? Hôm nay đoạn vân ta ở chỗ này tuyên thể phạm ngại Trung Hoa, tuy viễn tất chu. Xâm phạm vào Trung Hoa gia tộc của ta, dù chạy đâu cũng bị giết. Phạm ngãi trung hoa, tuy viễn tất chu. Phạm ngãi trung hoa, tuy viễn tất chu. Tất cả ngay tức khắc đều rơi vào tình trạng điên cuồng, hô lên dồn dập. Thân là thành viên trong gia tộc, bọn họ không thể không kích động, cũng không thể không hưng phấn. Gia tộc cường đại là chuyện mà bọn họ tự hào nhất, cho dù là long tộc mà dám mạo phạm đến Trung Hoa gia tộc cũng là khó thoát được kết quả bị diệt tộc. Nhìn chàng diện sôi trào, Đoạn vân hài lòng phất phất tay, quay về đại quân xuất trinh, ra lệnh, truyền hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất phát. Ngay sau đó, đi trước tiên phong là không quân nhất hào phi long doanh, theo sau là 120 thú nhân kiếm thần, 100 phi long huynh đệ. Tiếp theo là đoạn vân đẳng cấp trung đoan vũ lực, phía cuối là những phi long chở theo ba hoặc bốn chiến sĩ của nanh sói sư đoàn đang ngạo thiên phi hành. Thế trận cường đại Thực lực khủng bố, tiếng tung bay của cờ xí gia tộc trong không trung vang lên phần phật như dông bão. Đội quân đủ để đồ thần diệt ma này sẽ mang đến cho Long Tộc hảo kiếp như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 1722 Huyết tẩy Long Tộc Thùy cảm trở vào buổi sáng 2 ngày sau buổi Thế Sư Đại Hội. Đoạn vân thân trinh đưa đại quân đến thánh địa của Long Tộc, đường Cổ Lạp Sơn. đoạn vân từ trên trời đưa mắt nhìn xuống đường cổ lạp sơn hắn cảm nhận được khí thế lớn lao của một vị vô chiêm ngưỡng thiên hạ đang hưởng thụ cái khoái cảm ngạo thị thế giới to lớn kia long tộc hiển nhiên đã phát hiện ra đoàn quân đoạn vân không mời mà đến rồi tất cả cự long đều tỏ ra rất bối rối dưới khí thế cường đại của đoàn người đoạn vân cơ hồ tất cả cự long toàn thân đều run rẩy cảm nhận được sự sợ hãi kinh hoàng của long tộc Đoạn vân liền cười lạnh một tiếng, quay người về phía sau hướng tới những thủ hạ của mình ra lệnh. Nanh sói chiến sĩ nghe lệnh. Tất cả chiến sĩ nanh sói sư đoàn đều hưng phấn đồng thanh đáp lại. Nanh sói chiến sĩ hãy phụ trách khu vực bên ngoài của đường Cổ Lạp Sơn. Nhiệm vụ của các ngươi là bắt hết tất cả lũ tích dịch, thằn lằn bên ngoài đường Cổ Lạp Sơn. Còn không quân nhất Hào Phi Long Doanh. Các ngươi chia một trăm đầu phi long hiệp trở nhanh sói sư đoàn hành động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đem tất cả số tích dịch đầu hàng đã bắt được xuống chân núi Thánh Sơn. Mặt tướng tuân lệnh, Hy La cung kính thủ lễ với Đoạn Vân. Suy nghĩ một chút, Đoạn Vân nói, ngươi nhớ mang tất cả chân tàng tài sản mà cự long sở hữu trong long huyệt thu thập lại cho ta. Nếu gặp phải sự phản kháng chống cự nào cứ giết ngay tức khắc. Loại sự tình cướp bóc này với nanh sói binh sĩ là bản lãnh vốn có. Việc quen dễ làm mà. Nhớ lúc đầu khi phản bội lại thiên long thành, đoạn vân trên đường đi liền tiến hành cướp bóc của đạo phì, chỉ khác là lần này đối tượng đổi thành long tộc mà thôi. Nhìn thoáng qua thánh sơn long tộc, đoạn vân liền xuất vụ sĩ kiếm từ trên người, chỉ kiếm lên long điện trên thánh sơn quát. Gia tộc quân lực còn lại trước tiên ở lại nơi này chờ đợi trong khi Long Tộc đưa quân đội tập hợp về phía sau, để ta tiến công Long Điện đã rồi bọc hậu thu dọn tàn cuộc. Nghe theo hiệu linh của ta đây, nanh sói bắt đầu hành động. Đoạn Vân tin tưởng rằng, chỉ cần mình ở chỗ này có bất cứ hành động gì thì những kẻ có địa vị cao trong Long Tộc sẽ có biện pháp hành động đáp ứng, mình cứ ở chỗ này chờ đợi diễn biến thôi. Theo tiếng ra lệnh của Đoạn Vân, những thủ hà cường hãn kia đều ngay lập tức tự thân hành động. Hơn một vạn nanh sói tướng sĩ tại Phi Long sau khi hà cánh, đã như lang như hổ đánh về phía đám cử Long của Long tộc đang nghênh chiến bên ngoài. Cuộc chiến ngay từ đầu liền tỏ ra không cân bằng, chỉ đơn thuần là một cuộc chém giết đồ sát. Hơn 3.000 bát cấp Phi Long, một vạn nanh sói kiếm thánh, lại còn nhất hào không quân liên đội thực lực thấp nhất cũng là cửu cấp Trung Giai. Tất cả bọn họ hơn một vạn cường giả tuyệt đối thực lực khủng khiếp với đồ đao sắc bén trong tay đối địch với dũng khí phản kháng lại của cử long. Trong giờ khắc này, cử long chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc đầu hàng hoặc là vì thanh danh của long tộc mà hy sinh. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, trong tâm trí những cử long còn bấu víu vào cái gọi là sự cao quý và cường đại hỗ trợ nên ương ngạnh phản kháng. Thế nhưng khi bọn họ thấy đồng bọn trước mặt mình liên tục trọng thương, thậm chí là mất mạng, mà sự hy sinh của bọn họ thực chất cũng không thể mang lại cho cuộc chiến này sự thay đổi gì đáng kể, thậm chí là không thể làm thương tổn đối thủ một tí tẹo nào, cuối cùng bọn họ cũng đã bắt đầu lo lắng một việc, rốt cuộc là vinh dự của long tộc quan trọng, hay cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Trước mặt những tên sát thần này, cử long cường đại lại cứ để mặc cho người ta tùy ý giết hại dễ dàng như giết một con kiến. Ngày trước, chỉ có cử long diễu võ dương oai với các thế lực khác, hôm nay lại biến thành đám bị nhân loại khi phụ, thậm chí còn là đối tượng để bị giết hại. Điều này có thể tính là một loại mỉa mai hay không nhỉ? Lão đại, ngươi xem kìa, trên Thánh Sơn có một đoàn cử long đang hướng về phía chúng ta bay tới. tiểu phi hiệp chỉ chỉ xung quanh đường cổ lạp sơn vẻ mặt diễu cợt nói lão đại chẳng trách long tộc dám hướng tới bọn đạt nhị ba mà xuống tây ngươi xem trong đám long kia có một đầu ma thú thập nhất cấp có điều hắn phỏng chừng ngay cả một nửa thực lực so với tạp mặt tư đặc đều không có ngươi cũng nhìn xem còn có năm đầu cửu cấp và hai đầu thập cấp gia hỏa có lẽ là thủ hạ của tên đó nhìn lại theo phương hướng thánh sơn Quả nhiên dưới sự tháp tùng của thập vị trưởng lão, một trung niên nam từ trên đầu đội mũ miệng trực tiếp hướng tới đoàn người đoạn vân mà đến. Rất nhanh chóng, chưa đến 200 cửu cấp lực lượng của long tộc liền tạo thành một nhóm chắn phía trước bọn đoạn vân. Thế rồi vì đoạn vân cũng không có kêu thuộc hạ phóng xuất uy áp, do đó bọn họ đối với thực lực của bọn đoạn vân vẫn không mấy rõ ràng. nhưng vị thần cấp cự long hay ma thú kia cũng hiểu được đã là thủ hạ của đoạn vân thì mỗi người đều không đơn giản đoạn vân sao ngươi dám kết tội đường cổ lạp sơn của chúng ta còn giết tộc nhân của ta ngươi nghĩ rằng long tộc ta không có cách đối phó với ngươi phải không đại trưởng lão vẻ mặt kích động thét lên be be đoạn vân cười cười dùng ánh mắt nhà ngươi cực kỳ ngu ngốc nhìn nhìn cự long trước mắt Đối phó với ta Ngươi cho rằng đưa một thập nhất cấp ma thú mà ngươi mời theo Long tộc các ngươi sẽ có thực lực đối phó với đoạn vân ta sao Các ngươi quá ngây thơ rồi Vị ma thú đại nhân này mặc dù ta không biết ngươi là ai Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết rõ chính là ta và ngươi không có ân oán. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng hiếu thắng trợ chiến giúp đỡ long tộc Ta sẽ hạ thủ không lưu tình với ngươi đâu Ha ha, đoạn vân ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là thú vương tạp bố tư cơ. Ta rất muốn xem ngươi bảo trụ lại cái mạng nhỏ của mình như thế nào đây. Vị nhị trưởng lão mắt rất dài kia cười nói với đoạn vân. Còn nữa, hơn trăm thánh thú thủ hà của thú vương đại nhân đang trên đường cứu viện. Còn ngươi, câm miệng, đoạn vân còn chưa nói gì. Vị thú vương kia liền hét lên với nhị trưởng lão. Sau đó... thú vương tạp bố tư cơ cung bái đoạn vân một cái cúi đầu nói đoạn vân đại nhân lần này là ta mạo muội cầu xin ngài buông tha cho ta nghe tên tạp bố tư cơ nói đoạn vân rất hài lòng khẽ gật đầu thấp giọng hỏi thủ hà có ai biết tên tạp bố tư cơ đến tột cùng là nhân vật nào vậy lão đại thú vương tạp bố tư cơ là ma thú lĩnh chủ của ma thú xâm lâm Là thế lực ma thú gần đường cổ lạp sơn nhất Nghe nói cũng là thế lực chư hầu duy nhất mà long tộc thu phục Đạt nhị ba giải thích cho đoạn vân Mà thập đại trưởng lão long tộc nhìn cử động của tạp bố tư cơ Vẻ mặt cũng tỏ khiếp sợ Thú vương các hạ Ngươi chớ quên tức vị thú vương của ngươi là do long tộc ta cấp cho ngươi Hơn nữa Ngươi thế nào lại hướng đến một nhân loại yếu đối mà cúi đầu cầu xin sự tha thứ như thế Đại trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc và căm phẫn nói: "Các ngươi câm miệng, Long tộc các ngươi đã đắc tội với Đoạn Vân đại nhân cường đại, chẳng nhẹ còn muốn Tạp Bố Tư Cơ ta chôn cùng các ngươi sao?" Tạp Bố Tư Cơ uy nghiêm quay về phía Long tộc thét to, uy áp mãnh liệt điên cuồng xuất ra, trong không trung nhiều cự long tới tấp rơi xuống. "Đoạn Vân đại nhân, tiểu nhân nhất thời bị Long tộc che mắt nên mới dám tới đây trợ giúp." Hy vọng ngài có thể xem chúng ta trước đây không oán không thù Xin tha cho tiểu nhân một lối thoát Tạp bố tư cơ vì sao có thể lên làm thú vương Còn không phải là bởi vì hắn có thể lập tức nhìn nhận được tình thế như thế nào ư Tạp bố tư cơ đã là ma thú cấp 11 Nhưng hắn lại thấy không rõ thực lực nhiều thủ hà của đoạn vân Bất quả Dựa vào chi giác của mình thì hắn đã từ trên người của bọn đoạn vân tìm ra hơn 10 người mà năng lượng có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Nếu là một hoặc hai người thì còn có thể cương lại được, nhưng kia là mười mấy a. Hơn nữa hắn cũng dần cảm giác được đám thú nhân kia cũng nguy hiểm như nhau, nói đùa chứ. Long tộc tuy ngu ngốc nhưng hắn lại là một vị lĩnh chủ tinh minh. Haha, ha, người quả rất biết thức thời, thế nào? Có muốn hay không ta cho điều kiện để phát triển nơi này a Đoạn vân cười nói. Nghe đoạn vân nói. Tạp bố tư cơ nhất thời tắc tiếng. Mồ hôi trên mặt bắt đầu xuất ra. Ha ha. Quên đi. Ta không có hứng thú nữa. Ngươi hãy chỉ huy hạ thủ của ngươi đi thôi. Chúng ta vô cựu vô oán. Đoạn vân ta sẽ không cùng với ngươi so đo làm gì. Tốt hơn hết là trở lại ma thú xâm lâm làm ma thú lĩnh chủ đi. Long tộc bây giờ là một vũng nước đục không đáng để ngươi liên quan đâu Nghe đoạn vân nói Tạp bố tư cơ như nhận được sự ân xá Rất cung kính cấp cho đoạn vân một lễ. Tiểu nhân xin cáo lui Mong đại nhân thân thể an khang Bá nghiệp tạo thành Tiểu nhân xin cáo lui Nói xong liền mang theo thủ hạ hướng ma thú xâm lâm mà chạy đi như gió cuốn Cười cười Đoạn vân liền chuyển hướng sang vẻ mặt sững sờ của 10 đại trưởng lão cùng hơn trăm cựu cấp tích dịch, thằn lằn. Dưới ánh mắt uy nghiêm của đoạn vân, tất cả cự long trong lòng đều không khỏi toát ra mốt trận khủng hoảng, nhất là mấy vị trưởng lão trên mặt vẻ thống khổ hiện ra rõ rệt nhất. Đi thôi, dẫn ta đến chỗ long điện ngồi cái nào. Đoạn vân vẻ mặt diễu cợt nói. Đại trưởng lão bất lực nói. Đoạn vân đại nhân... Ngài có thể mệnh lệnh cho thuộc hạ của ngài không cần phải tiến hành chém giết đối với long tộc ta được rồi. Sau đợt công kích vừa rồi, đã có mấy trăm cự long bị trọng thương, thậm chí còn mất mạng nữa rồi đấy. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng, các ngươi đã dám đưa thủ hạ đạt nhị ba của ta ra hạ độc mà hôm nay lại muốn phủi tay à? Các ngươi không phải đã phái bát, cửu trưởng lão đến phán tội chúng ta, còn nói muốn giết tử dân của ta sao? Hôm nay đoạn vân ta cũng muốn làm như vậy. Đoạn vân cười lạnh nói. Chẳng nhẽ ngươi muốn cùng long tộc chúng ta đồng ư quy tận à? Ta nói cho ngươi biết. Bên chúng ta còn có gần 200 cự cử long cửu cấp. Ngươi mà muốn cùng chúng ta liều mạng. Ngươi phỏng chừng những phi long hay thú nhân thủ hạ này sẽ chết bao nhiêu đây? Đại trưởng lão trong cơn điên cuồng hét lên. Đoạn vân cười cười. Sau đó cũng nói với vẻ mặt đầy máu lạnh. Ta sợ sao? 200 đầu cửu cấp cự cử long A, cường đại được bao nhiêu nào? Nhưng ta phải cảnh báo cho các ngươi biết, các ngươi trước mặt ta không cần phải kiêu ngạo. Bởi các ngươi không xứng, ở trong mắt chúng ta, các ngươi chỉ là những con thần lằn bé nhỏ hèn mặt mà thôi. Ngươi dám nói long tộc cao quý chúng ta là thần lằn, chẳng nhẹ các ngươi không sợ long thần trừng phạt các ngươi sao? Đại trưởng lão càng kích động, Bởi vì cho tới nay không có thế lực nào dám khuất nhục cử long như vậy. Nếu không phải tình hình bức bách thì bọn họ đã sớm đánh một trận sống chết với đám loài người dám vũ nhục long tộc này. Trừng phạt ta sao? Không quân nhất hào cùng thập đại thần thú nghe lệnh đây. Ta không muốn nhìn thấy đám thần lằn này còn có thể đứng lên. Đoạn vân quay về thủ hạ ra mệnh lệnh. Sau tiếng ra lệnh của đoạn vân, hơn 400 phi long vương. năm hắc long thần thú cùng năm phi long thần thú, tới tấp hướng tới đám thần lằn ngu ngốc còn chưa đến 200 tên này đánh tới như vũ bão. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới chấm 173, long tộc tiễn tài ngã cảm thường, thiếu ra vậy chúng ta làm gì? Đội trưởng thú nhân kiếm thần khai la thấy đoạn vân không phái họ đi đồ long, giết rồng thì có chút nóng nảy. Đoạn vân trợn mắt, Ngươi không muốn cho Long Tộc sống sao? Bị 400 tên cửu cấp khủng bố điên cuồng tấn công còn chưa đủ à? Các ngươi mà tham gia nữa, cho dù chỉ là dùng tay trái, đoán chừng đám tích dịch, thằn lằn, này ngay cả xương cốt cũng không còn. Đi, các ngươi theo ta đến Long Điện cướp bóc nào, Long Tộc hẳn là có bảo khố rồi. Ha ha, phát tài rồi. Bảo bối của Long Tộc chắc chắn là có rất nhiều. Hảo A, Lão Đại, đánh cướp nào? Phi Long và Hai hắc Long tất nhiên muốn đi đến bảo khố của Long tộc đánh cướp một phen, ngay lập tức liền có tinh thần trở lại. Cười cười, đoạn vân vận chân khí, quay về hướng tất cả cả thủ hạ hô, nhanh sói tướng sĩ nghe lệnh, đưa đám tích dịch, thằn lằn đã đầu hàng này tụ tập lại ở chân núi Thánh Sơn. Kẻ nào cờ không đầu hàng, giết không tha, Sau đó chuyển hướng đến đám cửu cấp phi long đang điên cuồng tấn công này Ra mệnh lệnh Các ngươi trước mắt đưa đám tích dịch này ra ngoài Sau đó thả xuống chân núi Thánh Sơn Mười vị trưởng lão long tộc Trừ lão cửu tạp lộ Số còn lại lần lượt đánh trên mười lần cho ta Nhanh Bọn chúng thật đáng thương a Về phần ngân long tạp lộ kia Vì sao phải buông tha hắn Chủ yếu cũng là do đoạn vân cố ý để cho tạp lỗ tiếp quản long tộc đang hỗn loạn này Đoạn vân đối với tạp lỗ hiểu rất rõ Tạp lỗ này là người rất biết thức thời Không quân nhất hào quả nhiên có sán tố chất quân sự Hoàn toàn dựa theo chỉ thị mà hành động Sau khi đoạn vân ra mệnh lệnh Những phi long đối với cự long công kích ngày càng điên cuồng Bọn cự long rơi xuống liên tục Trong cuộc chiến đấu này Cứ hai phi long lại vây công một cự long, bất luận là thực lực hay số lượng, đám phi long đều có ưu thế tuyệt đối. Một mặt chiến đấu, mặt kia thì quần ẩu. Một điều không thể chỉ ra đó là năm hắc long thần cấp hậu giai lần này điên cuồng một cách dị thường, dù sao bọn họ cũng đã chịu đựng loại kịch độc long đảm chấp này một lần, đối với thập đại trưởng lão có hận ý mãnh liệt. Kết quả là, dựa vào thực lực cường đại tuyệt đối, Bọn họ rất nhanh thanh toán từng tên một, sau đó chuyển hướng đến long tộc trưởng lão khác. Bọn chúng hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Đoạn Vân, mỗi vị long tộc trưởng lão đều bị bọn chúng đánh trên 10 lần, kết quả là 9 vị trưởng lão đáng thương, mỗi người ít nhất bị Hắc Long cuồng ẩu hơn 50 lần. Vừa thấy bọn Hắc Long đoạt đối thủ của mình, năm phi long hoàng liền lập tức mặc kệ mọi thứ Điên cuồng cùng với người của mình tranh rằng công kích long tộc trưởng lão. Kết quả là cửu đại trưởng lão phải chịu đựng toàn thân bị hủy hoại tàn bạo nhất từ trước tới nay. Thật đáng thương a. Mà tạp lộ cũng bị một thủ hạ của đoạn vân dẫn đến. Tạp lỗ lão ca. Mời. Có thể đưa ta đi đến bảo khố của long tộc các ngươi xem qua một chút chứ. Đoạn vân cười nói. Tạp lộ bất lực cúi đầu. Dưới sự cưỡng ép của thủ hạ Đoạn Vân, liền hướng về phía Long Điện đi tới. Đến chân núi Thánh Sơn, Đoạn Vân nở nụ cười diễu cợt nhìn lại sườn núi Long Điện. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nhìn phía 120 kiếm thần thủ hạ ra mệnh lệnh. Nơi này là trong cùng của Long Tộc, cũng là nơi những quý tộc của Long Tộc tụ tập. Các ngươi mười người lập thành một nhóm tử tản ra, đến xào huyệt của cử Long tiến hành cướp bóc. Kim Tệ Vũ khí, ma tinh thạch hay bất cứ cái gì có ích và lành lặn Tất cả đều cất vào không gian trang bị Đúng rồi, không gian trang bị của cự long ngàn vạn lần không được buông tha A Có khả năng bảo bối cũng ở trong đó Hành động nào Một tiếng ra lệnh của đoạn vân Thú nhân kiếm thần nhanh chóng hướng đến long huyệt đi tới Nhìn vẻ có chút cứng ngắc của tạp lộ Đoạn vân cười nói Tạp lộ các hạ, chúng ta đi thôi Nói xong, đoạn vân bước lên phía sau lưng tiểu phi hiệp, hướng đến sườn núi Thánh Sơn, cũng chính là Long Điện mà bay đến. Vinh đệ đạt nhị thô lộ kéo theo tạp lộ đáng thương đi theo đuôi của đoạn vân. Về phần cái lệnh cấm bay trong Thánh Sơn của Long Tộc kia, đoạn vân trực tiếp coi thường. Nói đùa, chúng ta cũng không phải là cái loại động vật bò sát như tích dịch kia, việc gì phải trèo lên cái thang dài kia chứ. Không phải mệt chết sao? Hơn nữa, Đoạn Vân cũng đã đối đãi với Long tộc như vậy rồi. Còn muốn tuân thủ cái quy củ chó má của Long thần làm gì? Long thần, nếu ngươi mà còn tồn tại thì ngươi cũng phải tức sùi bọt mép A. Rất nhanh, đoàn người Đoạn Vân đã ở trong Long điện. Nhìn tất cả trước mắt, Đoạn Vân không khỏi nhớ tới tình hình lần đầu tiên đến đường Cổ Lạp Sơn. Lúc đó, thực lực của Đoạn Vân còn rất thấp. Căn bản không cùng thực lực với Long Tộc. Lúc đó, Đoạn Vân phải khom lưng khuất tất, còn phải nói gì nghe nấy. Bây giờ, Đoạn Vân đối với Long Tộc tiến hành huyết tẩy còn điên cuồng tiến hành cướp bóc. Đoạn Vân nhớ lại cố sự mình gây nên, không khỏi cảm khái, mình quả nhiên có rất nhiều tâm lý phản nghịch trong lòng. Đầu tiên là cha Lý, sau là Long Hoàng, tiếp theo sẽ là người nào đây? Tạp lộ, đưa ta đi đến bảo khổ của long tộc ngươi xem một chút. Đoạn vân qua một hồi tư lự, lành lùng nói với tạp lộ. Tạp lộ bất lực đưa đoàn người đoạn vân tới một long huyệt, chỉ chỉ vào đại môn thật lớn có chút khoa trương kia, nói, nơi này là long huyệt của tạp mặt tư đặc và cũng là kim khố của long hoàng. Đoạn vân nhìn đại môn cao chừng 60 thước kia, hỏi, mở như thế nào? Chìa khóa ở trên người Long Hoàng, có lẽ là ở trong không gian giới tử của hắn, tạp lộ trả lời với vẻ mặt ảm đạm. Đoạn vân cẩn thận nghĩ lại, nhìn về phía Diệp Cô Thành, chiếc giới tử của Long Hoàng cũng là ách bỉ đa giới tử. Đoạn vân nhớ kỹ, lúc ấy là hắn tiện tay đưa cho Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành tìm một hồi trong không gian giới tử mới của mình, rất nhanh lấy ra một cái chìa khóa dài chừng nửa thước. Diệp cô thành cầm lấy chìa khóa quay về cái ổ khóa kia. Lang vang. Đại môn từ từ mở ra. Đại môn vừa mở lập tức có một trận kim quang rực rỡ. Chứng kiến tất cả trước mắt mình. Đoạn vân cười cười. Vẻ mặt diều cợt quay lại nói với tạp lộ. Bảo bối của đoạn vân ta bán cho các ngươi không phải đều bị tạp mặt tư đặc lấy đi làm của riêng đó chứ. Dường như tất cả đều ở chỗ này a. Thấy tình hình bên trong. Tạp Lỗ cũng giật mình, nhưng mà kim quang từ bảo bối lấp lánh ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn không khỏi kích động mắng, tạp mặt tư đặc đáng chết. Lúc long tộc nội loạn, nói muốn tiêu hủy toàn bộ bảo bối, nhưng lại phái long vệ đến long huyệt của mỗi trưởng lão tiến hành cướp bóc. Thật không ngờ, hắn cũng đưa bảo bối giấu đi. Quá hèn hạ, quá vô xỉ. Nghe tạp Lỗ nói, đoạn vân chỉ biết im lặng. Hắn lại một lần nữa bị long tính của long tộc đánh bại Đoạn vân cũng không để ý tới thủy tinh không có tác dụng này Mà thu lại những bảo bối chân chính của long hoàng Nói thật, kho tàng riêng của long hoàng quả thực có không ít bảo bối a Thần khí cũng có hai mươi kiện Á thần khí hơn năm mươi Không gian giới tử có mười chiếc Chín ma tinh thập giai Ma tinh cửu cấp có hơn trăm Thất bát cấp có tới mấy ngàn Hơn một ngàn cao cấp khoáng thạch, còn có rất nhiều cái gì mà vũ khí ma pháp cao cấp, pháp Trượng đoán chừng trên đại lục đều là bảo bối vô cùng chân quý. Đương nhiên còn có kim tệ sao sao sao long hoàng đem long huyệt này lấp đầy bằng kim tệ sáng lấp lánh. Đoạn vân tính sơ bộ ước chừng một chút, núi vàng này tổng số tuyệt đối vượt qua một ức Một ước này là kim tệ thật sự a là một cái núi tiền a Cũng không phải là cái gì như con số trên ma pháp tạp. Đoạn vân giơ tay phải lên, đưa kim tệ, vũ khí, khoáng thạch và tất cả cái gì đoạn vân cho rằng có giá trị thu vào không gian giới tử của mình. Mười chiếc không gian giới tử kia cũng bị đoạn vân thu lấy. Sau đó, trong nháy mắt, cả căn phòng lớn liền chỉ còn lại có thủy tinh bụi bạm này phát ra ánh sáng. Nhìn ánh mắt của tạp lỗ một mạch rừng trên thủy tinh, đoạn vân cười nói. Tạp lộ, bảo bối này ta tặng cho ngươi đó. Tạp lộ vẻ mặt kích động quay về phía đoạn vân chứng thực. Đoạn vân rất khẳng định, khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, nhưng mà ta có điều kiện. Ngươi nói đi, chỉ cần cho ta nhiều bảo bối như vậy, ta cái gì cũng chấp nhận. Tạp lộ đã hoàn toàn rơi vào sự si mê đối với bảo bối. Hắn còn tưởng rằng đoạn vân nói giỡn, tuy nhiên lúc nghe đoạn vân nói có điều kiện, Hắn biết mình cùng bảo bối có khoảng cách không xa. Ha ha, chỉ cần ngươi thích, sau này ta có thể tặng cho ngươi số bảo bối gấp 10 lần như vậy. Đoạn vân cười nói, 10 lần. Tạp lỗ nghe đoạn vân nói, lập tức ngây ngốc. Hắn nhìn đóng bảo bối lấp lánh trước mắt kia, gấp lên 10 lần sẽ là cảnh tượng như thế nào a? Nhưng rất nhanh, tạp lộ từ trong thất thần sực tỉnh lại. Hắn có chút vội vàng hỏi Đoạn Vân. Ngươi muốn ta làm gì? Cười cười. Đoạn Vân nói. Ta muốn ngươi làm Long Hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 174. Nô đãi khí ước khống tân Hoàng. a Nghe Đoạn Vân nói. Vốn đang chìm đắm trong một bề ảo tưởng với đóng bảo bối lấp lánh. Tạp lỗ liền bị dọa cho phải nhảy dựng lên hoàng sợ. Long Hoàng. hắn vốn không có thánh long huyết mạch, hơn nữa thực lực ngay cả thập cấp ngân long cũng chưa đạt tới, lại có thể làm được sao? Cái này nhất định là một lời nói đùa rồi. Đoạn vân đại nhân, cái này không phải là đang đùa giỡn ta sao? Ta đến cả thực lực cũng không có, huyết thống cũng chỉ là huyết thống ngân long a, có phải huyết thống thánh long đâu mà. Hơn nữa, ngươi cũng biết cho dù là long tộc không có thánh long huyết mạch, Không phải là còn có Hoàng Kim Long cao quý sao? Với giai vị và thực lực thì Hoàng Kim Long thật ra so với Ngân Long còn mạnh hơn nhiều. a. Còn điều này nữa, trải qua đợt huyết tẩy này của ngài, Long tộc còn có thể lưu lại bao nhiêu thực lực? Tạp lộ khiếp sợ nói với Đoạn Vân một loạt nguyên nhân khiến mình không thể làm Long Hoàng. Đoạn Vân cười cười, đúng vậy, Đoạn Vân ta trải qua lần huyết tẩy này. Sẽ lưu lại long tộc các ngươi không nhiều chủng loại Nhưng nếu ngươi nói không muốn làm long hoàng Long tộc các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa Nhìn thoáng qua thần sắc sợ hãi của tạp lộ Đoạn vân nói tiếp Hơn nữa, muốn thực lực cường đại thì ta có thể cho ngươi Muốn huyết thống cao quý ta cũng có thể cho ngươi Đoạn vân đại nhân, ngài nói đùa sao Thực lực thì công nhận ngài có thể cho ta Nhưng huyết thống thì... Nhưng tạp lộ còn chưa nói xong thì đoạn vân đã lên tiếng cắt ngang tiếng hắn, ta nói có thể làm được thì tức là làm được. Điều phải làm duy nhất lúc này là ngươi phải trở thành nô lệ của đoạn vân ta. Nô lệ, long tộc ta không có kẻ nào trở thành nô lệ. Nghe đoạn vân nói, tạp lộ tự nhiên lại bốc lên vài tia long tính, lập tức phản đối. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có quyền để chọn lựa hay sao? Trở thành nô lệ của đoạn vân ta, ngươi có thể có những bảo bối trước mắt này, hơn nữa sau này còn có nhiều hơn nữa. Trọng yếu hơn chính là ngươi có thể trở thành vua của long tộc, và ngươi cũng có thể cứu được cả long tộc. Nếu ngươi không đáp ứng, không chỉ không có được bảo bối, ngay cả bản thân ngươi cũng phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Long tộc các ngươi từ đây cũng không còn... Bị xóa tên sạch bách mà trở thành lịch sử cũ kỹ mốc meo, mà lịch sử theo thời gian trôi qua trở thành truyền thuyết, truyền thuyết lại trở thành thần thoại. Rồi từ đó, trong lòng mọi người, sự hiện diện của các ngươi sẽ trở lên hư vô mờ mịt. Ngươi có nguyện ý thấy một kết cục như vậy không? Tạp lỗ đại nhân của ta, đoạn vân cười lạnh nói, đoạn vân biết, tạp lỗ hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Việc trở thành nô lệ của mình sẽ là số mệnh cả đời này của hắn Quả nhiên, sau một hồi thuyết phục này của đoạn vân Tạp lỗ rất bất lực liền cúi đầu bày tỏ sự khuất phục Đoạn vân rất hài lòng Hắn dùng ngón tay trò chỉ chỉ mi tâm của tạp lỗ Hô, với danh nghĩa của đoạn vân ta Thu ngân long tạp lỗ trở thành nô lệ của ta Từ đây cả cuộc đời của hắn phải nghe theo hiệu lệnh từ đoạn vân ta Nếu trong lòng có nửa điểm phản nghịch hắn phải chấp nhận sự trừng phạt thiêu đốt linh hồn, đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta tuyên bố, khí ước có hiệu lực. Theo một tiếng khí ước xanh hiệu của Đoạn Vân, Đoạn Vân dụng chân khí lộng phá đến ngón trỏ của mình. Một giọt máu nương theo thần thức cường đại cùng ý niệm của Đoạn Vân tiến nhập vào mi tâm tạp lộ. Tiếp sau đó, từ mi tâm quỷ dị của tạp lỗ lóe ra một kim sắc thái cực đồ án. Sau cùng là một âm thanh vỡ vụn của xương cốt. Trong nháy mắt khi máu của đoạn vân tiến vào mi tâm tạp lộ, vẻ mặt tạp lộ đầy áp nỗi thống khổ, rồi một hồi quỷ khóc xói chu Nhưng hắn lại không một chút mảy may cử động nào. Sau đó, thân thể tạp lộ cũng rất quỷ dị liền bay lên. Sau khi bay lên biến thân thành cự đại ngân long thân dài 30 thước, thân thể rất nhanh tiếp thụ sự cải tạo. Tình hình như vậy trong lúc đoạn vân thu phục Âu Đặc Tư cũng xuất hiện qua một lần. Chỉ có điều lần này là bởi vì thực lực của đoạn vân vượt qua tạp lỗ rất nhiều. Hơn nữa tạp lỗ cũng can tâm tình nguyện làm nô lệ của đoạn vân. Do đó việc tạp lỗ trở thành nô lệ càng trở nên trọn vẹn hơn. Từ đó tất cả tương lai long hoàng của hắn đều lấy đoạn vân làm trung tâm, vĩnh viễn không thể phản bội. Nhưng lúc này tình hình xảy ra so với lúc thu phục Âu Đặc Tư có điểm bất đồng, không có kim quang hiện ra, hơn nữa thân hình tạp lộ cũng không có nhiều biến hóa, chỉ có điều hắn trở nên càng uy vũ hơn, thời gian tiến hành cũng không dài, chỉ hơn 10 phút mà thôi. Xảy ra tình huống như vậy, đoạn vân càng khẳng định ý kiến Long tộc căn bản không phải là Long, bọn chúng quả nhiên chỉ là thằn lằn. Âu đặc tư là do máu của mình mà giác tỉnh, mà ngân sắc tích dịch này nhờ vào máu chân long thụ động cải tạo thành thần long mà còn là tiến hóa không hoàn toàn. Rốt cục hơn 10 phút sau, thân hình tạp lỗ mới ha xuống. Hắn biến thành hình người tạp lỗ, cung kính hướng đến đoạn vân quỳ xuống hô lên, chủ nhân. Đoạn vân rất hài lòng, khẽ gật đầu, xem ra cái khí ước cho má kia quả nhiên cũng không phải là cái gì đó do thần nắm giữ. Cái thế giới này chỉ có pháp tắc của chính mình, chỉ cần tìm ra quy luật cái pháp tắc đó, cũng nắm giữ pháp tắc đó, ngươi có thể trở thành thần. Sở dĩ đoạn vân có thể dùng danh nghĩa của mình ký kết, nô đãi khí ước, chủ yếu bởi vì tạp lộ can tâm tình nguyện, ngoài ra cũng chính là vì mình còn có huyết mạch kỳ dị. Thủ đoạn ấy của đoạn vân lại một lần nữa làm cho vài thủ hà càng thêm hoảng sợ. Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp có điểm trấn tĩnh tốt hơn, dù sao bọn họ cũng từng thấy qua đoạn vân lấy danh nghĩa của mình thu phục Âu Đặc Tư, nhưng mà đạt nhĩ huynh đệ thì không được như thế có điểm còn kém hơn, bị dọa cho choáng váng. Bởi vì bọn họ phát hiện, lão đại bọn chúng trải qua cái nô đại khí ước, quỷ dị kia, làm cho tạp lộ thực lực đạt tới thần cấp sơ dai, hơn nữa. Cái dáng vẻ uy nghiêm này của tạp lộ ở đây cũng chỉ có một ngân long là hắn có khả năng có. Bọn họ dám khẳng định, cho dù là long hoàng tạp mặt tư đặc tiền nhiệm cũng chỉ như vậy mà thôi. Chủ nhân, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không? Tạp lộ cung kính theo sát đoạn vân nói. Đoạn vân ngẫm nghĩ, rồi ra mệnh lệnh, đưa mảnh thủy tinh này hủy đi cho ta. Tạp lỗ sau đó thở ra một đợt long viêm cường liệt đưa bà thủy tinh phát quang này đốt cháy lên Đoạn vân rất hài lòng, khẽ gật đầu Xem ra tạp lỗ đích thực là bị luân hãm rồi Mệnh lệnh gì của hắn cũng không chút do dự chấp hành Cho dù kêu hắn đi chết thì nghe chừng hắn cũng không chút do dự mà đi thực hiên Cái này chính là kết cục mà đoạn vân mong muốn Sau khi bảo hắn dừng lại Đoạn vân cầm quả cầu thủy tinh càng trở lên rực rỡ khi bị long viêm đốt cháy này lên. Món đồ chơi này, sau này tất sẽ có hữu dụng. Lão đại, hắn là tạp lộ phải không? Tiểu phi hiệp trong lòng sợ hãi hỏi. Tạp lộ, ngươi nói cho bọn chúng tình hình xảy ra đi. Đoạn vân lạnh lùng ra mệnh lệnh. Vâng, vị đại nhân này, ta chính là tạp lộ đây. Có điều bây giờ ta không thể xem như một ngân long nữa, chủ nhân sau khi thu ta làm nô lệ đã ban cho ta thần long huyết mạch, đem so sánh với huyết dịch của tạp mặt tư đặc xem ra còn cao quý hơn. Mặc dù ta bây giờ là thần cấp sơ giai, nhưng thực lực thì đã là của thần cấp trung giai. Hơn nữa, tuyệt cường uy áp thần long của ta cũng phải khiến cho tất cả cự long đều sợ hãi. Nếu cử long có thực lực cao hơn ta không nhiều lắm Thì nhất loạt đều phải thuần phục trước uy áp của ta Chủ nhân, ngài muốn ta làm long hoàng cũng tốt thôi Còn chuyện khống chế long tộc ta nghĩ ta hẳn là có thể làm được Tạp lỗ hướng tới tứ đại thủ hà của đoạn vân giải thích Ta sợ chín vị trưởng lão kia không phục Đoạn vân lạnh lùng nói Chủ nhân, không cần chủ nhân phải tự mình ra tay thu phục bọn họ Nếu chúng không phục ta sẽ tự mình giết chúng. Tạp lỗ rất hung ác nói, từ thái độ hắn mà thấy, nếu có người để cho chủ nhân của hắn có nửa điểm rắc rối thì ai cũng đều phải chết. Ai dám ngăn cản bước chân chủ nhân của hắn đều phải xuống địa ngục. Trong ý thức hải của hắn, chúa tể đoạn vân là tất cả. Lão đại, ngươi dùng phương pháp gì mà biến tạp lỗ trở thành như vậy a?